hôn tim màu nhạc thương trầm buông hát yêu đôi cao hỏi lòng máu đau con chưa đau thương chiều trên thập giá chiêm ngâm chúa chi tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau vì thương toán nhân loại muốn chôn muôn đời ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời Altyazı trong mẹ lành thánh kinh dâng lời kêu khấn giữa thế gian khổ giàu xin hay uối an để con hàng chung thành theo chúa trọn đời ngày mai sáng tươi bên mẹ cả khốn hài hoan mẹ hi hoàng hồn tím màu nhạc thương cho